Chương 48, lưu giữ, còn 3 ngày nữa là khai giảng lớp 12. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Chu Tấn dạy thêm cho Lâm Vọng Tinh ở nhà Lục Tĩnh Văn, tiện thể cũng học ké buổi cuối với Lâm. Vọng Tinh luôn, kỹ năng chơi guitar của Chu Tấn chỉ ở mức miễn cưỡng thành nghề, dù đánh vẫn còn khá chắc trở, nhưng chơi bài Lost Star, ít nhiều cũng có thể nhận ra giai điệu, mang theo Cảm giác cuốn hút ngập ngừng đứt quãng, nhưng mà cô đã hát bài này rất thành thạo rồi, không còn cảm giác e dè không dám mở miệng vì chất giọng như lúc đầu nữa. Lục Tĩnh Văn nói không sai, đây đúng là một cách luyện khẩu ngữ rất. Tốt, âm nhạc giúp ngôn ngữ trở thành một thứ dễ dàng bắt trước hơn. Lục Tĩnh Văn đưa cây guitar cho cô mang về, vì để ở nhà cũng lãng phí. Không ai chơi thì đàn sẽ càng nhanh hỏng. Lâm Vọng Tinh đứng bên cạnh cũng gật đầu, tỏ ý mình không hứng thú với chuyện kế thừa cây đàn guitar của anh trai. Chu Tấn vốn luôn hơi lưu luyến với những món đồ cũ, chơi đàn gần hai tháng, cô thực sự không đành lòng để nó bị bỏ hoang. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình có thể chi thêm một khoản chi phí một lần cho nó, nên nói Vậy cậu bán lại cho tớ đi. Lục tính văn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu, đàn cũ không đáng. Tiền, dù cậu có ra chợ tìm thì cũng chỉ khoảng vài chục đến một trăm tệ thôi. Cậu dạy thằng nhóc này học mà không lấy tiền, vậy thì đừng đưa tớ tiền nữa. Người bị nhắc đến lâm vọng tinh lườm anh trai một cái, nhưng vì trung lập trường nên đành miễn cưỡng. Nhịn, chú Tấn không đồng ý. Tớ dạy vọng tinh học thêm, nhưng cậu cũng dạy thêm cho tớ mà. Cậu còn chỉ tớ chơi guitar nữa, sao có thể coi như hòa nhau được? Một trăm tệ vẫn nằm trong mức chấp nhận được của cô, nếu không phải vì không mang theo tiền, thì cô đã dúi ngay cho Lục. Tĩnh Văn rồi, bàn tay to của Lục Tĩnh Văn phủ lên cái đầu nhỏ của Lâm Vọng Tinh, nói: Trình độ tớ dạy cậu với trình độ cậu dạy thằng nhóc này khác nhau một trời một vực. Lâm vọng tinh, không vui, nhóc gắng sức ngẳng đầu trợn mắt lườm anh trai, nhưng lại bị lục tĩnh văn giữ đầu xoay trở về. Chu Tấn bị hai anh em họ chọc cười, nhưng vẫn kiên trì, tớ nhất định phải. Chà, lục tĩnh văn mím môi, có vẻ hơi không vui, nói, vậy lần sau cậu mang một trăm tệ đưa tớ đi. Chu Tấn gật đầu, lén quan sát cậu, cô không hiểu sao Lục Tĩnh Văn lại khó chịu. Nữa, Lâm Vọng Tinh giằng ra khỏi tay anh trai, rồi hừ một tiếng. Lâm Vọng Tinh đảo đảo mắt, sau khi đã tự có ý kiến nho nhỏ riêng mình, nhóc nói với Chu Tấn, "Chị Tiểu Tấn, em có cái này muốn cho chị xem. Chờ em lên phòng lấy, lát nữa chị lên tìm em." "Nhé." Chu Tấn vừa gật đầu, Cậu nhóc đã bình bịch chạy lên lầu, âm thanh phát ra khiến người ta lo lắng không biết cầu thang có chịu nổi không. Đợi Lâm Vọng tinh khuất bóng, Chu Tần mới chậm chậm tiến gần Lục Tĩnh Văn, hỏi: "Cậu giận à?" Lục Tĩnh Văn chối ngay lập tức. Đọc phun tại Chuân Phau, VNN Hà Tưng trả lời quá nhanh, vốn đã là một kiểu có chuẩn bị trước. Chu Tấn hỏi: "Tại sao lại giận?" Vì tớ muốn trả tiền cậu à, cô nghĩ tới nghĩ lui, trước và sau khi, cảm xúc của Lục Tĩnh Văn thay đổi chỉ có chuyện này thôi. Lục Tĩnh Văn bất đắc dĩ nói, không phải giận, tớ có thể hiểu cậu. Chỉ là tớ thấy cậu vẫn khách khí. Chu Tấn giải thích, không phải tớ coi cậu là người ngoài, mà là vì càng thân như anh em thì càng phải tính toán rõ ràng. Vì quý cậu nên tớ không muốn có ngày bị cậu xem thường. Cậu có tiền án rồi đấy. Nói đến đây, cô liếc nhẹ cậu một cái. Lúc này, tình thế tấn công phòng thủ lập tức đảo ngược. Lục Tĩnh văn cười khổ, giơ hai tay đầu hàng. Cậu nói, không nhắc chuyện cũ nữa được không? Chu Tấn nhân cơ hội bắt chẹt, không giận nữa nhé. Lục Tĩnh văn, không giận. Chu Tấn hài lòng. Vậy không nhắc chuyện cũ nữa. Cô đứng dậy, nói, "Tớ lên tìm Vọng Tinh đây." Nói xong, Chu Tấn phủi phủi quần rồi rời đi, bỏ lại một Lục Tĩnh Văn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trong phòng Lâm Vọng Tinh không có ai, Chu Tấn cũng không biết cậu nhóc muốn cho mình xem gì, phải tìm bao lâu nữa. Thế nên, cô đặt tấm thiệp chúc mừng tốt nghiệp mà mình đã chuẩn bị sẵn cho nhóc lên bàn trước. Chu Tấn đã viết một vài lời thật lòng thật dạ vào đó, cô cố gắng để bản thân không tỏ ra mình quá như bà cụ non hoặc khoa tay múa chân ra lệnh mà chỉ dè dặt kim chế viết chút lời khen, chút động viên và chút kỳ vọng. Đó là lời chúc chân thành nhất cô dành cho bạn nhỏ này. 5 phút sau, Lâm Vọng Tinh cuối cùng cũng phấn khích ôm đồ chạy vào. Chu Tấn nhìn kỹ Thấy trên cổ cậu nhóc đeo một chiếc máy ảnh, trong tay ôm một quyển album, Lâm Vọng Tinh đưa album cho cô, cười gian, "Chị Tiểu Tấn, trong này có rất nhiều ảnh hồi bé của anh em, chị phải thưởng thức hết đấy, lát nữa tụi mình cùng chụp ảnh nhé." Chu Tấn không quá quen chụp ảnh, nhà cô chỉ có vài tấm hình cũ, nhưng tấm nào cô cũng cực kỳ trân trọng, dù trong mấy tấm ấy có cả người mà cô ghét thời gian luôn không, thể vãn hồi mà cứ tiến về phía trước, nhưng cô tin rằng hạnh phúc có thể được đóng băng trong khoảnh khắc đặc biệt nào đó. Vì vậy, cô đồng ý với lời đề nghị của Lâm Vọng Tinh, muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc vui vẻ này. Chu Tấn mở album của nhà họ ra, ảnh bên trong được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Tấm ảnh đầu tiên là Lâm Dạng và Lục Thành nham bế một bé gái mặc váy công chúa. Đứa trẻ chỉ 1, 2 tuổi, đường nét khuôn mặt chưa rõ ràng, nhìn không ra giống ai. Nhưng từ phản ứng của Lâm Vọng Tinh, đây là anh em. Lâm Vọng Tinh ngồi bên cạnh cô, cười khoái chí, đúng ạ, chính là anh ấy. Album này em trộm từ phòng anh ấy ra đấy, anh ấy giấu không muốn cho ai xem đâu. Chu Tấn có thể hiểu vì sao Lục Tĩnh Văn đôi khi có ý nghĩ muốn đánh em trai rồi. Nhưng với tư cách là bạn xấu của cậu nhóc, cô vẫn xoa đầu Lâm Vọng Tinh, khen, làm tốt lắm. Lâm Vọng Tinh giới thiệu nguồn gốc những tấm ảnh, hồi bé cơ thể của anh em khá yếu, bà nội. Đi xem bố, người ta nói trước 3 tuổi phải nuôi như con gái mới giữ được Thật ra bố mẹ em vẫn tin vào khoa học, lúc đó ngày nào cũng đưa anh em đi viện khám, chỉ muốn chăm anh thật tốt. Nhưng họ cũng nghĩ phòng còn hơn, hơn nữa thuận tiện để bà yên tâm một thể. Thế nên mới mặc váy cho anh, con chụp không ít ảnh đấy. Chu Tấn không ngờ Lục Tĩnh Văn hồi nhỏ lại có dáng vẻ như vậy, cô không kìm được mà chọc nhẹ ngón tay vào gương mặt tròn trịa núng. Nính lạnh lùng kia trên tấm ảnh, dễ thương chết mất, trẻ con trước 3 tuổi khó phân biệt giới tính, ú ú tròn tròn, mặc đủ loại váy vóc, trông sinh sắn vô cùng. Hai người đang làm gì? Đấy, lúc Chu Tấn đang chăm chú xem ảnh, vì lâu không thấy Lâm Vọng Tinh nên Lục Tĩnh Văn Mơ hồ có dự cảm không ổn, bẩy vậy mới lên lầu tìm. Khi nhìn thấy album ảnh trên tay cô, Con ngươi cậu lập tức phóng đại. Chu Tấn cười hi hi nhìn cậu, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói, "Lại đây xem cùng đi." Lâm Vọng Tinh lập tức đứng bật dậy, tìm cách đánh lạc hướng, vừa hay nhìn thấy tấm thiệp trên bàn, nhóc liền lớn tiếng hỏi, "Cái gì đây?" "Chị Tiểu Tấn là chị tặng em mà, em xuống dưới mở ra xem nhá." Sau đó, cậu nhóc chạy biến đi, tránh bị Lục Tĩnh Văn trả thù, Lục Tĩnh Văn mặt đen sì, cậu ngồi xuống bên cạnh Chu Tấn, Chu Tấn chỉ vào chiếc váy nhỏ trên người cậu trong ảnh, nói, lúc ấy cậu mặc thế này đẹp lắm, nếu hồi nhỏ tớ gặp. Cậu chắc sẽ ghen tị với cậu mất. Lục Tĩnh Văn sừng sốt, đột nhiên cảm thấy hơi không thể giận được nữa. Giọng điệu cô rất nhẹ, nên cũng không cần phải đồng cảm gì cả. Đôi lúc Lục Tĩnh Văn sẽ hoài nghi, có phải cô cố tình làm vậy không? Nhưng đích xác là cậu hoàn toàn không thể làm gì được cô. Dưới sự ngầm đồng ý của Lục Tĩnh Văn, Chu Tấn tiếp tục lật giở album. Lục Tĩnh Văn tròn trịa lớn rồi, không còn mặc đồ con gái. Nữa, thân hình nhanh chóng dài ra hết như cành cây vươn lên, đường nét khuôn mặt cũng dần lộ ra hình dạng thon gầy cậu và cô thực sự sống trong hai thế giới khác biệt. Cô nhìn thấy cậu chạy khắp thế giới, đi du lịch đủ chỗ, từ được bố mẹ bế, đến lúc bế em trai, rồi lại đến lúc đẩy cậu em dính người ra xa. Biểu cảm trên mặt cậu lúc nào cũng sụ thối như thế, cứ như bẩm sinh đã không biết cười là gì. Đến lúc đi học, cậu bắt đầu học đủ loại tài nệ, Tham gia vô số cuộc thi chính thức và không chính thức kỳ quái. Chu Tấn thấy Lục Tĩnh Văn mặc lễ phục, nghiêm túc chơi đàn piano. Cô cũng thấy thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu đang vùng vẫy trong hồ bơi. Cô còn thấy cậu mặc võ phục taekwondo tạo dáng chụp ảnh cùng đối thủ. Chu Tấn không kìm được mà nở nụ cười, cuộc sống giải trí hồi nhỏ của cậu phong phú thật đấy. Lục Tĩnh Văn lúc này đã vùi mặt vào lòng bàn tay, vành tai đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu. Cậu không biết khi xem thì Chu Tấn sẽ cảm thấy thế nào, cậu chỉ biết khi cùng hồi tưởng lại, cậu thật sự thấy vô cùng xấu hổ. Chu Tấn tiếp tục lật album, trong ảnh dần xuất hiện thêm một số người bạn cùng trang lứa, có cả Dung Thư, nhưng Lục Tĩnh Văn thật sự không giở cười hoặc là trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, hoặc là cười gượng gạo đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải người chụp ảnh ở phía sau ống kính cầm vũ. Khi ép cậu cười hay không? Chu Tấn đột nhiên hơi tò mò, nếu hai người họ cùng xuất hiện trong một bức ảnh, cậu sẽ có biểu cảm thế nào? Tiếng màn chập vang lên, Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn đồng thời ngẩng đầu, hóa ra là Lâm Vọng Tinh đang đứng ở cửa lén chụp bọn họ. Lần này, Lục Tĩnh Văn không giận, ngược lại còn nói, "Em chụp thêm mấy tấm nữa đi, để bọn anh chuẩn bị chút." Khi nói nửa câu, sau, cậu quay sang Chu Tấn, xin sự đồng ý của cô. Chu Tấn gật đầu, ngồi nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính. Cơ thể cô hơi cứng nhắc, gượng gạo nở một nụ cười. Giây tiếp theo, Lục tĩnh văn hơi dịch sát lại, tay phải trống lên tay vịn ghế phía sau cô. Cậu không chạm vào cô, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị dính mùi hương trên người cậu. Chu Tấn ngước mắt nhìn lục tĩnh văn, đèn flash lué sáng, khoảnh khắc ấy được chụp lại. Đọc phun tại chuân phâu, VN cô lại quay đầu hướng về ống kính, mỉm cười lần nữa, làm như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một sự cố. Lâm Vọng Tinh liên tục chụp khá nhiều. Lục Tĩnh Văn đứng dậy thay nhóc, cầm lấy máy ảnh, "Em qua chụp với chị Tiểu Tấn đi." Gương mặt Lâm Vọng Tinh ló ra từ phía sau máy ảnh, lúc này hai người mới phát hiện nhóc đã khóc thành. "Mặt mèo." Chu Tấn rút mấy tờ giấy, bước lên lau mặt giúp nhóc, sau đó nói, "Sao em lại khóc thế?" Lâm Vọng Tinh bĩu môi, hỏi, "Chị Tiểu Tấn Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Đúng. Không, Chu Tấn đột nhiên hiểu ra, thì ra cậu nhóc đã đọc tấm thiệp kia rồi mới khóc thế này. Cô thừa nhận, lúc viết tấm thiệp đó, ít nhiều gì cô cũng coi là về sau sẽ không gặp lại Lâm Vọng Tinh nữa. Dù sao thì năm lớp 12, cô phải dốc toàn lực lao về phía mục tiêu của mình, ngay. Cả Lục Tĩnh Văn cũng phải bị cô đặt sang một bên. Chỉ thỉnh thoảng khi mệt mỏi nghỉ ngơi mới lấy ra hồi tưởng. Cô gần như không thể dành thời gian để dạy dỗ Lâm Vọng Tinh nữa. Còn về kỳ nghỉ hè sau 1 năm nữa, nó quá xa, thế nên chẳng thể dự đoán, bởi vậy mới khiến cô không dám dễ dàng hứa hẹn. Điều gì? Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lâm Vọng Tinh, Chu Tấn vẫn bằng lòng đưa ra lời hứa thiện chí, tất nhiên là vẫn sẽ gặp lại rồi chỉ là không thể thường xuyên như bây giờ thôi. Năm lớp 12 chị sẽ rất bận, rất rất bận đây. Lâm Vọng Tinh không nói gì, Lục Tĩnh Văn đẩy cậu bé ngồi xuống cạnh Chu Tấn, "Mau qua đây, anh chụp cho hai người." Giây phút hiện tại, Lâm Vọng Tinh cảm thấy chụp ảnh giống như phải ly biệt thực sự. Nhưng nhóc vẫn ngồi xuống bên cạnh Chu Tấn, mang theo nỗi bệnh gì không nỡ rời xa. Lục Tĩnh Văn nhấn nút chụp. Chu Tấn không biết tương lai của cô có Lâm Vọng Tinh hay Lục Tĩnh Văn hay. Không, dù sao thì thời gian khiến con người chia xa, số phận luôn vô thường. Nhưng ít nhất, tình cảm và niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại có thể mãi mãi được lưu giữ trong bức ảnh này.